và hai về club.com. Chương thứ 6. Tị tị phong đầu. Tránh đầu ngọn gió. Khi đó đầu óc tôi cũng vô cùng linh động. Tôi liền biết mình không thể báo cảnh sát. Đau lý này gọi là buôn hàng đen. Thì phải gặp phận đen Tôi đi bán ma túy Sau đó giết người bên phe ma túy Phe kia tuyệt đối sẽ không thể báo cảnh sát Vì nếu đi báo Thì chắc chắn sẽ phải vào nhà đá bốc lịch Vậy phải làm sao bây giờ Tôi mất hết hồn vía Thân thờ xoay đi xoay lại mấy vòng tại chỗ Bỗng nhiên Trong đầu tôi xuất hiện Một hình ảnh thường xuyên xuất hiện Trong viêm nước ngoài Phước sát Cân Thần suy nghĩ một chút, có vẻ ổn. Lao đầu tử này không phải người bản xứ, Toàn thân trách rối, hơn nữa nửa đêm lao lén lúc bò vào phòng của tôi không ai biết. Tôi với lão hầu như là không có một chút quan hệ nào, chỉ cần ném xa xà một chút qua địa phương khác, chắc sẽ không tra ra được tôi. Có điều làm sao mà chuyển xác đây? Tôi nghề không phải nhà bếp, có mộng cái xe đạp ba bánh hay sao? Cảnh nằm cùng này chừng mấy chục chậm là có một gầm cầu. Buổi sáng sớm căn bản là không có người qua lại chỗ đó. Tôi mang thi thể đặt ở đó, người khác nhất định sẽ cho rằng lão đầu này là một tên ăn mày bị chết rét. Tôi nghĩ đến đây, liền không kịp thắt dây lưng lại, chạy vỡ xuống lầu cỏ cửa phòng của thiếu gia, hồi mượn hắn cái xe bà bánh. Thiếu gia thức dậy rất sớm, hắn mới đi chợ mua thực phẩm về, Lúc này rất ra dáng ông chủ tiệm ăn lớn, quân áo gòn gàng, lịch sự. Lúc vừa mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy, con thưởng tôi đến đi nhờ nhà cầu. Vườn gà tôi mượn xa, liền vô cùng ngạc nhiên. Tôi không để tầm tới hắn, cầm lấy chìa khóa, đầu tiên là đẩy xe ra cửa sau nhà nghỉ, sau đó lên phòng, dùng dân cuốn chặt thi thể cô lão đầu lại, vừa đòi vừa phát chạy ra hướng cửa sau. Một nhân viên phục vụ ở bên ngoài dậy sớm nhìn thấy, cô tưởng rằng tôi mới tự chợ đồ cổ về nói đùa. Lão hứa, hồi nay thu hoạch không tệ nha, bọc đồ lớn như vậy là từng bình mã đất nùng hả? Tôi cũng chào hỏi hắn qua loa đáp vừa mấy câu, trong lòng thầm hỏi thầm sức khỏe tổ tổng nhà hắn. Vừa chạy xuống dưới lầu, đang thi thể lên xe bà gác. Mới vừa lật lại thi thể, tôi liền cảm thấy sau lượng ướt nhẹp, Sơ thự thấy dình dính Còn có một thứ mùi vô cùng cổ quái Lúc đó tôi vốn không có tầm trạng Để để ý đến chuyện này Nên nhảy lên xe đạp Chay thẳng ra đến gầm cầu kia Chỗ này năm nào tôi cũng tới Cũng có thể nói là thuộc đường như cháo chải Đường đã khá đông người Người thì tập thể dục Kẻ đi chợ sớm Họ căn bản là không có để ý đến tôi tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng Nhưng cố làm bộ bình thẳng Vừa ngầm ngà hát Vừa cấm đầu cấm cổ đạp Rất sợ đùng trúng cảnh sát Có điều thật quá may Là các đồng chí cảnh sát Căn bản đều là cuốn mèo Dọc đường tôi đi không gặp phải nguy hiểm gì Thuần lợi tới được các gầm cầu Ngoài ngoài ô kia Nhìn khắp nơi không có một bóng người Tôi định chuyển cái thi thể phía sau xe súng Có điều vừa quay đầu lại nhìn Nhất thời đầu óc liền nổ ong ong Toàn thân cứng đờ Trên xe trống không, chẳng có gì Thì thể không thấy Chỉ còn lại tấm thảm cuốn Thì thể phướng ở đuôi xe Tôi chớ thề một tiếng Tư nhủ trong lòng Không phải là rớt ngàn đường chứ Mà không thể nào Dọc đường đi tôi cũng đâu có qua vệt vào đâu Có điệu trong tình hình này Là không thể nói xác chết Của lão đầu đó Từ phục dậy chạy đi mất Lý giải duy nhất hợp lý Đó là rớt ngàn đường Trong lòng tôi bấn loạn tới mức tê dại. Con mẹ nó, nghĩ ra một câu chuyện. Một chàng trai trẻ tuổi vừa ngâm nga hát vừa đạp xe, bỗng từ trong xe rơi ra một thi thể, hô cu bà vội kêu. Này à cháu nhỏ, cháu rớt độ, chạy tới xem thử một chút là người chết, chắc cũng phải tắt hơi. Đúng là quá xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nhức răng. Tôi liền đứng ngay tại ở đó mười mấy phút. Toàn thân bất động, đầu óc mụ mị Lúc này bỗng nhiên Xe lửa chạy qua cầu rãi còi U u một tràn Tôi mới giật mình tỉnh lại Tôi chạy đến bờ sông Phút nước sông rửa mặt cho tỉnh táo lại Suy nghĩ một chút Vừa rồi nếu đúng là thi thể bị rơi Ở trên đường Vậy chắc chắn có người sẽ nhìn thấy mình Có điều cũng không thể dễ dàng tìm ra được mình ngay. khuôn mặt tôi khá phổ biến, lại cởi xe ba bánh. Rất có thể hoa sẽ nghĩ tôi là dân thù hàng thuê ở địa phương. Tôi liền nghĩ lúc này cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn gì nữa, hay là chuồng đi. Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, đồ trên người đại khái có thể bán được năm 60 ngàn. Tôi mang đồ về Thượng Hải tiêu thụ, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Số tiền này đúng cho tôi dùng 2-3 năm Tôi phỏng đoán nếu thi thể kia đúng thật là nửa đường bị rơi ra Chỉ cần tôi không xuất hiện 2-3 năm sau Tôi chắc chắn sẽ bình an vô sự Năm ngàn tiện lời Dùng để chống đỡ mấy năm ngắn ngối Chẳng không thành vấn đề Vừa nghĩ tới liền vô cùng chán nản Hôm qua con cho rằng Ông trời bắt đầu chiếu cố đến tạ Nhìn dáng dấp lão tử bây giờ Mời thấy đúng là không có số hưởng phúc Tôi suy nghĩ một chút Liên gửi xe về Lần này không dám quay lại đường cũ Mà đi lòng vòng một vòng Dường như đã đi xuyên qua toàn Bộ Thành Thái Nguyên Đến lúc trời sẵn tối Mới lại về nhà khách Nam Cung Mang xe quà ném Ở tiệm cô thiếu già Tôi chạy vội lên phòng mình Đi vào đóng cả cửa lớn lần cửa sổ Sau đó ngồi trên giường thu dọn đồ đạc Tôi vốn không mang nhiều đồ Loán cái đã thu dọn xong Đều lên lưng Tôi tiền thể lên kế hoạch tiếp theo Ra đi liền suốt điểm đến bến xa Ngồi xe xuôi nam Tìm một thùng nhỏ Tìm một thôn nhỏ tránh gió một chút Ngay cả tắm cũng không cần tắm nữa Ngay cả tắm cũng không cần tắm nữa Mà đi luôn Có điều tôi vừa mới ra tới cửa Bỗng nhiên đã phải một thứ gì đó Cuối đầu nhìn thứ Thì ra là cái túi đựng đồ cổ Mà lão đầu kia tối ngày Âm khư khư trong tay Đang lắng lặng nằm trên mặt đất Tôi cầm lên lộn ra một cái 5.000 đồng hôm qua Tôi đưa cho lão Vẫn còn nguyên trong túi Chương thứ bảy Quyền Lâm Hà Mặc dù hắn chết Vốn không phải là do tôi Nhưng nếu như tôi cầm 5.000 đồng này So rằng cả đời sẽ không sống thành thản được mà ném lại ở đây thì lại là đứa ngốc tôi suy tính trong lòng một chút quyết định sẽ mang tiền này về trả cho gia đình của gã dù sao tôi cũng cần một chỗ để trốn chi bằng về nông thôn mang tiền cho bọn họ nếu có điều kiện thì thu thập luôn số đồ cổ trong nhà của gã trả cho bọn họ khá tiền một chút bản thân tôi cũng thấy yên lòng ngay đi nghĩ lại mẹ kiếp không biết là bọn họ còn cất giống cái đồ gì nữa Nồi mấy món đồ nhỏ nhỏ này thôi cũng đủ cho mình sống ung dùng tự tại mấy năm rồi Nếu có thể thu thập được mấy con cá lớn hơn nữa Trong lòng tôi lại vô cùng hừng phấn Nếu quả thật có đồ tốt, cứ cho là mình không biết làm giá đi Cứ theo như giá thị trường thì cũng đủ để mình an hưởng cả đời rồi Mặc dù bây giờ mà đi thì có chút mạo hiểm Nhưng mà cái mạo hiểm này vô cùng đáng giá để mạo hiểm Có điều tôi chỉ biết gã sống ở huyện Phan Sông Mà cụ thể ở địa phương nào tôi cũng không biết Tôi lần tôi sách của gã Hối hận vừa rồi trước khi vứt sát Sao không chịu lục lọi đồ của gã Có điều vẫn còn mai Tôi móc được từ trong túi của gã Một bào thuốc lá ngủ đài sơn Người sơn tay có cậu Không hút thuốc bản sứ Không uống rượu vùng khác Không hút thuốc bản sứ Không uống rượu vùng khác Lão đầu này có vẻ như không chịu thông quy cũ của địa phương rồi Bên trong bào thuốc căn bản là trống không Tôi khẽ dốc xuống Từ bên trong bào thuốc rớt ra một tấm vé xe lửa Nhìn phía trên vẽ có ghi Lâm Hạ Thái Nguyên Quay lộn lại sau lưng vé còn có ghi số điện thoại Chính là dạy số mà lão đã đọc cho tôi Chắc hẳn đây là số điện thoại chỗ hắn rồi Không thành vấn đề Chẳng may có thể trùy được ra thôi Tôi liền gói kỹ lại tiền, nhét vào túi sách. Lúc này tâm trí cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhủ thầm trong lòng, buổi tối sợ rằng không có xe, cũng không cần thiết và đi gấp như vậy. Liền đi tắm, bụng đang đói cùng cào. Tắm xong rạo bước xuống tìm thiếu già. Thiếu già đang rửa xe, nhìn thấy tôi liền rủa. Mẹ kiếp, ông dùng xe chở cái chó gì mà thối thế? Tôi nghĩ bựa ra một vài cái lý do bố láo, Rồi vội quay đi vừa cười Vừa gọi người mang rượu và thức ăn lên Ngồi chỗ cửa gần hắn hỏi thăm Lão ơ đi nhiều nơi Có biết Lâm Hà là chỗ nào không Thiếu già gật đầu Đương nhiên là biết Chỗ đó nổi tiếng mà Nổi tiếng thế nào Tôi hỏi Nổi tiếng nghèo Chỗ đó trước mặt là Hoàng Hà Phía sau thì toàn là núi Không có đường xá Phương tiện thì không qua lại được Nên máy đến giờ cũng không phát triển Nguyện lị thì khá hơn chứ Mấy xã nhỏ ở dưới Ngày cả điện còn chưa kéo về được Tôi vừa nghe Liên thấy yên tâm hơn một chút Địa phương lạc hậu như vậy Chắc chắn tin tức cũng không thông được bao nhiêu Có thể làm nhiều chuyện tốt Mà không sợ lộ Và lại những nơi như vậy Nhân tình cũng tương đối chất phát Sẽ không có nhiều tầm đẹ Mình ở đó có thể tương đối an toàn Vì thế liền hỏi hắn đường đi tới đó Thiếu gia vừa nghe liên lại gần nhỏ giọng hỏi Sao thế Định tranh thủ thời cơ Đi tìm nam ba tử kia Tôi gật đầu nói dối hắn Những thứ này ngày hôm qua Không ngờ chất lượng lại tốt như vậy Cho nên tôi nghĩ Nên đi xem một chuyến Xem thử gã có còn độ tốt hơn hay không Nhân tiện thì cũng đến tham quan Thôn bộ họ một chút thử vận khí Cũng lâu rồi tôi không đi thu mua đồ Ở mạng dưới đó mà Thiếu gia nghe có vẻ vô cùng hào hứng. "Cũng không thèm rửa xe nữa." Sở so Sở so Tài nói. "Vậy thì tốt quá, Hứa gia. Thiếu gia tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút, anh xem có thể giúp đỡ tôi ăn chút chuyện hay không?" Tôi nghe mà há hốc mộm Lão quỷ này sao hôm nay lại kêu mình là Hứa gia? Mẹ kiếp, đúng là thụ sủng nhược kinh. "Vô nội, giúp cái gì?" Hắn gãi đầu nói. Thật ra thì trong chợ năm Cung Có một người bạn học Mấy ngày nay vợ hắn sinh con Hắn định chuyển cửa hàng về Hồ Nam Ở đây cửa hàng của hắn Cũng còn nửa năm tiền thuê đã đóng trước Không có hoàn lại Hắn hỏi tôi có muốn thuê lại không Hắn lấy rẻ một chút Coi như là vừa bán vừa cho Anh biết đó Bây giờ mà kiếm một cái gian hạn trong chợ năm Cung này vốn là không có dễ Cho nên tôi nghĩ là nên chuyển nghệ rồi Thì ra là muốn đổi nghệ Tôi tự nhụ, chẳng lẽ là muốn thuê tôi bán hàng cho hắn sao Thiêu gia vốn đã ao ước và nhập vào giới buôn đồ cổ từ lâu Nhưng mà nghe thấy tôi giảng giải những mặt trái của ngày này quá nhiều Nên hắn vẫn chưa dám thực sự dấn thần Có điều ngày hôm qua thấy tôi phát tài như vậy Hắn liền không kiềm chế được Tôi có thể hiểu Tôi hỏi Anh có nhiều tiền vậy sao Còn nữa Sau này anh không định duy trì Cái tiệm cơm này nữa sao Thật ra anh cũng đừng có nghe Người khác nói cái gì là tinh thế ấy chứ Hồi nằm Đức phụ tử đó nói Vợ sinh con Đó là hất thoại Nhưng thật ra có lẽ là trong mổ có mối chân mai chuyện sống vài lộ Nhưng thứ này ở ngoài không thể biết được Thiếu già sờ cái bàn một cái À một tiếng À bạn học kia của tôi Cũng không cần tôi phải trả tiền ngay do nên tôi nghĩ là Nếu như mà anh về nông thôn mua đồ Có thể mang tôi đi cùng không Tôi cũng kiếm ít đồ về bán Xem thử một chút coi có năng lực Làm ăn món này không Cũng là theo anh học nghệ một chút Anh cũng biết nhãn lực của tôi không có tệ Đi cùng không chừng Có thể nhịn đồ giúp anh Phả lại anh cũng biết Vương Toàn Thắng đó có nhiều đồ tốt như vậy Mình anh thì cũng không thể ôm hết được một lúc Đúng không Vậy cũng cho tôi ké chút lọc Anh đừng quên cầu kia của anh ấy, Mà cũng là do tôi giúp anh dẫn nên ạ Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là Không thể được Tôi vốn định là chạy đi trốn tội Có thêm một người đi cùng Sẽ không an toàn Có điều lời này nói ra không được Bởi vì thiếu già chính là người khích lệ tôi Đi tìm lão đầu kia Mặc dù ý định của hắn lúc này Nói thật ra chính là muốn chia chén canh của tôi Có chút thừa dịp người ta cháy nhà Mà hồi của á